Quick and snow show. Xin chào các bạn. các bạn đã dò đúng sóng fm 9 1 m e g a h e z v giao thông của đài tin nói việt nam và không còn nghi ngờ gì nữa giọng anh và mà các bạn đang nghe đích thị là của snow còn vài giây nữa thì sẽ xuất hiện một chất giọng nam trầm lơ lửng không thể lẫn được của người bạn thân của tôi đây quick snow muốn nói gì đi nữa thì snow cũng không thể hot như khiếu được nếu mà không có quick <cười> ok hai hai hai quick xin chào các bạn chúng ta đã chia tay năm cũ trong tiết trời rét buốt và đón năm mới với những trận mưa phùn gió b ắ c mà phải người nào lạc quan lãng mạn lắm thì mới có thể gọi đó là mưa xuân được này năm 2011 đối với Quick ấn tượng nào là lớn nhất là một năm thành công cả vật chất lẫn tinh thần <cười> <cười> vật chất là Quick không chỉ được Snow mời điểm tâm vào mỗi sáng chủ nhật mà thỉnh thoảng còn có cả buổi trưa nữa và tinh thần là Snow rủ Quick đi xem phim những hai lần nhá quá thành công Quick phải đặt tên cho năm 2011 l à năm gặt hái c <cười> ó <cười> một cô tên Thủy ở số điện thoại 0 9 8 5 6 6 7 6 6 t s a o sao ở địa chỉ trên gạch dưới 1 0 0 7 a.com yahoo.com.vn lại có một ý kiến khác Em muốn gọi năm 2011 là một năm của những bài học hạnh phúc và yêu thương, hai bài học không dễ dàng để thuộc và càng khó để hiểu đối với một con bé 20 chưa tròn như em. 20 năm loay hoay với một mớ câu hỏi xoay quanh hai từ hạnh phúc và yêu thương, để rồi vô tình hay cố ý nhặt lên, đặt xuống trên chặng đường tuổi 20 những thứ tương tự hạnh phúc, chỉ là tương tự thôi, giống như cuộc đời cho em những ví dụ để nhìn vào đó mà thấy rằng đến khi học xong thì em sẽ tự tìm thấy một cái gì thật sự cho em. hoặc có khi công cuộc tìm kiếm sẽ dài như một cuộc đời ấy nhưng dù có những cái gọi là hạnh phúc thật sự hay không thì lúc này đây em vẫn xin cảm ơn những thứ gần giống ấy vì chúng cũng có màu gần giống vị gần giống hương gần giống và những nỗi đau gần giống một năm bao nhiêu thứ cứ vơi vơi đầy đầy trong trái tim rất mỏng và rất sâu này như niềm tin này hy vọng này mong đợi này và cả yêu thương nữa này có đôi khi em tự hỏi có bao giờ cuộc đời lấy hết của em không có bao giờ một trong số những thứ ấy sẽ cạn đi không? Nhưng hình như là không đâu. Dù cuộc đời có năm lần bảy lượt mang đi của em rất nhiều nước mắt, rất nhiều nụ cười, nhưng bởi vì em vẫn biết mình còn khóc được, còn cười được, là còn biết tin, biết mong, biết thương và biết đợi. Nhưng khi mỗi ngày tháng qua đi, không ngày tháng nào là giống nhau nữa cả. Em có nên giữ khư khư bên mình những thứ xưa cũ của những tháng ngày đã rêu xanh hay không? Cái màu rêu của vô tình và nên được quên lãng. 20 tuổi. Em tưởng mình đã đủ cơ sở pháp lý để khước từ những luật lệ khắt khe của lý trí, nhưng còn quá khờ dại để quyết định đặt cược với thứ mang tên mãi mãi ở đời. Và lần thứ hai, em thua. 20 tuổi, em không đấu lại được với cuộc đời và không thắng được lòng người, nên em chấp nhận thua cuộc. Nhưng bù lại, cuộc đời cho em một nỗi đau nho nhỏ để em làm bài học. Và bài học ấy quý lắm. Bài học dạy cho em tự mình đứng dậy trên nỗi đau, dạy em cách cười thật nhẹ trước nỗi buồn. và bài học dạy em biết thế nào mới là yêu thương thực sự để em phải tự nhận ra rằng em chưa đủ lớn để yêu thương thêm một con người bao nhiêu cố gắng cũng không đủ thay đổi một cái đã thuộc về lẽ tự nhiên vậy mà em trẻ con em khờ dại muốn thay đổi cả quy luật tự nhiên ấy 20 tuổi để nhận ra bài học yêu thương học hoài vẫn khó vì cuộc sống không một màu vì lòng người không đơn giản mọi thứ phức tạp phức tạp thì con người mới đi tìm sự giản đơn và người ta sai lầm và em cũng sai lầm khi nghĩ yêu thương đơn giản là yêu thương thôi có những thứ ngỡ là yêu thương đấy mà chẳng phải thế đâu và có những thứ luôn bị phủ nhận là chẳng phải yêu thương đâu ấy thế mà hóa ra lại là yêu thương thực sự thôi thì tiếp tục học học học nữa học mãi học đến bao giờ yêu thương hóa trọn vẹn Học đến bao giờ không thể còn một cảm giác đau lòng nào nữa khi nhìn yêu thương ra đi. Thật ra thì mọi thứ trên đời này chỉ nên dừng lại ở mức độ tương đối thôi. cả nỗi đau và hạnh phúc. Em hiểu, vậy nên không có thêm nước mắt cho cái gọi là gần giống hạnh phúc ấy nữa đâu. Em sẽ để dành nước mắt này cho những gì xứng đáng hơn, cho yêu thương thực sự và cho niềm tin không bao giờ lạc mất. Vĩnh biệt năm cũ, những điều xưa cũ xin ở lại đâu đó trong đáy tim. Em đã sẵn sàng những chiếc ngăn mới để đón chào hy vọng mới, tình yêu mới cho con tim vẫn cũ này. Chào năm mới. Cùng với ca khúc I Will Survive của h e r m e s House Band. Email của Phạm Thị Thu Hằng, số điện thoại 0164948 sao sao sao ở địa chỉ bé ngốc gạch dưới 1 9 1 9 9 5 a h o o c o m v n gửi những ai đó đang buồn. Đầu năm mới trời chẳng đẹp như mơ ước của mỗi người. Cái lạnh run vì mưa, cái tê bốt vì gió càng làm cho t a g h é t cái tiết trời mùa đông vốn đã h ư u quạnh. Mưa cứ kéo dài từng ngày, những cơn mưa phùn giả dích ngày đêm mãi không thôi. Nó ghét mưa. Mưa đã làm c h ơ i đi bao nhiêu kỷ niệm của nó. Mưa đã phủ phàng không sát thương đem đi bao ký ức êm đềm ấy. Mưa đã mang nỗi buồn đến với nó, cái nỗi buồn tuy chỉ man mác thôi nhưng làm lòng nó đau nhói. Mưa đã mang người thân yêu nhất của nó đi trong một buổi chiều buồn. Mưa đã nuốt hết nước mắt của nó, những giọt nước mắt t ủ i thân. Mưa đã đánh cắp con tim vốn âm áp của nó mà mang đến cái giá lạnh đóng băng con tim buồn. Mưa đã thay đổi toàn bộ tâm hồn để rồi mang cái ấ m áp ấy đem đi. Có người hỏi tại sao nó ghét mưa? Không, nó không chỉ còn ghét mưa nữa. mà nó đã căm thủ mưa những cơn mưa đã thay đổi toàn bộ nó thay đổi cả tâm hồn làm sao nó có thể tin vào cơn mưa chiều buồn sẽ làm mát cả tâm hồn chỉ sợ rằng nó sẽ lại đem thêm nỗi buồn và sự cô độc trong nó và bạn thu h ằ n g muốn gửi ca khúc Rain Over Me của m a r k Anthony cho tất cả những ai đó đang buồn <c ười> what is the new น่าที baby you a rockstar dale veterana que sabe, cuenta, no te haga. Teach me baby a better yes, freak me baby yes yes I'm freaky baby I'ma make sure that your peach feels peachy baby No bougie b r o a s I like my women Se xy, classy, sexy, classy, sassy, powerful yes They love to get a little nasty o w This ain't a game yo u see You can put the blame on me dale muñequita a าออ a ได And let it rain over me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 Nice Snow. Ừ? Lại một năm nữa trôi qua, vậy là tròn 3 năm. q u ý t này không được nhìn thấy những vật dụng thân quen. Này, đến người thân quen mà có khi còn lâu lâu lâu lâu mới gặp, vật dụng n h ì nhầm nhò gì, coi như sẽ không gặp lại chúng đi, cho nó nhẹ người. <cười> cũng phải vậy thôi. Khi người ta có những người bạn thân mà trí nhớ không được tốt như Snow, mượn của ai cái gì á nàng chẳng bao giờ hạ cố trả lại. Trí nhớ không tốt cũng có cái hay của nó. Với những điều không vui mình chẳng để lâu trong bụng. Với những người mình không thích, họ sẽ biến mất khỏi tâm trí luôn. nhưng với những người mình thương yêu thì s h ỉ lâu cũng chóng quên lắm trong khi với người khác có khi cả đời chẳng thể quên đi một hình bóng thế thì sợ thật Ok h i n đây là email của vũ thị mai địa chỉ 0166 931 s a o sao sao sao ở địa chỉ mai thị vũ 1 2 ờ i h gmail com gửi minh tiến đại học thủy lợi này ấy tôi đã có một thói quen m à y biết đấy từ bỏ một thói quen đôi khi cũng thật khó phải không thói quen ấy là mỗi sáng thức dậy t ớ nhớ ngay đến ấy tôi nhớ đến ấy rồi mới sắp xếp những việc tớ lên kế hoạch làm c h o một ngày của tớ tớ nhớ lắm lời nói ấy nụ cười ấy ấy biết không ừ, một bạn thính giả nào đó của quyết ansel s o w đã nói rằng thời gian và không gian sẽ không là gì cả khi chúng ta nghĩ về nhau cũng có bạn nói chỉ mất một giây để chú ý một phút để nhìn một giờ để nhớ một ngày để yêu nhưng một đời để quên một ai đó đúng vậy đấy tớ và ấy tưởng như đã chung một con đường nhưng rồi lại rẽ làm hai tình cảm tớ sẽ chẳng níu kéo làm gì khi ấy không muốn tiếp tục tớ vẫn là tớ thôi thôi thì tớ sẽ cố gắng thay đổi thói quen của tớ vậy tớ tin tớ sẽ làm được dù từ bỏ một thói quen không phải là điều nói ra làm ngay được gửi tới ấy lời chào ngày chủ nhật cảm ơn mọi thứ ấy đã dành cho tớ cùng với các khúc rememberen của alan jackson First, so was I. w made love and then you cried. Remember when? Remember when? We vowed the vows and walked the walk and gave our hearts, made the stars. It was hard. We lived and learned. Life t h r o u g h curves. There was joy. There was hurt. Remember when? Remember when? Old ones died. New were born. Life was changed.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 Remember when the sound of little feet was music? We danced t h r o week to week, brought back the love we found. Trust, vowed we'd never give it up. Remember when? Thirty s e e m d so old now. Looking back, it's just a stepping stone to where we are, where we've been. Said we'd do it all again. Said when we turn gray, when the children grow up and move away, we won't be sad. We'll be glad for all the life we've had. Email của Phan Hằng Ở số điện thoại 0167977 sao sao sao sao ở địa chỉ Ngọc Hằng 231989. n c ầ m g mail c m com gửi Đào Vũ ở số điện thoại 0974343847 ở Bình Dương. Sáng ngày cuối năm em nhận được tin nhắn của anh. Em nghĩ rằng đó là tin nhắn chúc ngày mới của anh nhưng không phải. Đó là tin nhắn chia tay. Anh thất vọng vì sự ngăn cản của em. Đừng phiền anh nữa. Em đã lặng đi khi đọc tin nhắn đó anh à Sáng ngày hôm đó em đã ngồi giữa sân trường khóc vì cuộc tình giang dở của em và anh, khóc cho ngày mình thật sự mất nhau, ngồi giữa cơn mưa phùn và gió. Chiều hôm đó em phải nhập viện vì sốt cao, em gọi tên anh trong vô vọng, em gục ngã thật sự rồi anh n Lúc này em cần có anh hơn bao giờ hết. Đã có lần em làm anh phải đau khổ, nhưng em cũng đâu vui sướng gì h ả anh. Em không bao giờ dám kể với anh lý do tại sao lúc đó em lại rời xa anh. Không phải em không yêu anh, em yêu anh nhiều lắm. Từ sau vụ tai nạn thể học sinh, em l u ợ n tự ti về bản thân mình. Em sợ mọi người biết chuyện gì đã xảy ra với em sau vụ tai nạn giao thông đó. Khi xuất viện, em không chịu đi học nữa. Ba mẹ đã phải chuyển trường thì em mới chịu đi học tiếp. Em sống nhưng không dám đối diện với sự thật. Em luôn phải trốn tránh. Thì làm sao em có thể kể cho anh nghe đây hả anh? Em mất anh chỉ vì em không dám đối diện với sự thật. nhưng tình yêu em dành cho anh xuất phát từ đáy lòng em em chỉ cầu mong có một phép nhiệm màu sẽ đưa anh trở về bên em sẽ hiểu được nỗi đau của em anh đừng lạnh lùng với em như vậy nữa nếu có cơ hội em sẽ kể tất cả cho anh nghe em sẽ đối diện với chính em anh à mong rằng anh sẽ đọc được những dòng tâm sự của em em chỉ muốn nói với anh rằng em yêu anh nhiều lắm hãy quay về với em anh nhé cùng với ca khúc k o m b a i t o Me của Utada Hikaru The rain falls on my windows and a coldness runs through my soul. And the rain falls, oh the rain falls. I don't want to be alone. I wish that I could Photoshop all our bad memories, 'cause the flashbacks, oh the flashbacks, won't leave me alone. If you come back. She buys this and she buys that. Just leave her alone. I wish that he would listen to her side of the story. It isn't that bad. It isn't that.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 tôi quen em vì một bài viết của em trên một trang web bài viết thật giàu xúc cảm khiến tôi không thể tưởng tượng được người viết đó là một kỹ sư điện tôi gặp em vào một buổi chiều nhạt nắng bên bờ hồ giữa dòng người tôi nhận ra em người con gái đang nhìn tôi và cười một nụ cười mà có lẽ cả đời tôi sẽ không quên vậy mà câu đầu tiên em nói với tôi là tới nhận ra cậu rồi nhá trong cậu ngố quá làm tôi bật cười và n g ừ n g n g ư ợ n g vì em c h ê tôi ngố người yêu tôi là một kỹ sư điện nên có nhiều thứ em có sở thích khác những người khác hai mấy tuổi rồi mà chỉ coi phim hoạt hình, không chịu coi phim, khiến mỗi lần ra rạp tôi lại vất vả đứng xếp hàng để tranh giành vé ngồi với bọn nhóc con, mà tôi sẵn tính không thích trẻ con. À đấy, nhắc mới nhớ, nàng rất thích trẻ con nữa mới chết tôi chứ. Chưa kể tính nàng cũng rất chi là trẻ con, vậy mà sao tôi cứ chết mê chết mệt nàng mới ngố chứ? Tôi mà cũng xứng đáng, nếu mà nàng suốt ngày kể về mấy anh chàng đẹp trai bên xứ Kim Chi như những cô nàng khác, chắc tôi điên lên mất. nghĩ đến đây tôi thấy mình hạnh phúc vì chỉ bị đem so sánh với mấy nhân vật hoạt hình xanh lè, tạo ị c h trong tưởng tượng của mấy ngày đạo diễn của Disney. Hehe. <cười> nàng thay vì nói về những bộ cánh thời trang, những anh chàng hot boy nào đó, thì nàng lại hay nói về những kiến thức chuyên ngành của nàng. nào là điện hệ thống, nào là ngôn ngữ của máy tính, nào là động cơ, nào là hì hụi, là bảng quảng cáo mấy cái đèn sáng nhấp nháy ý. Nàng gọi là cái gì nhỉ? A, bảng quảng cáo LED. Nàng hỏi tôi điện nhà tôi đấu mấy dây? Ôi trời, trong khi một thằng con trai như tôi chả biết gì về điện, về máy móc, nàng nói, rồi thấy tôi nhăn mặt, nàng lại cười k h a n h khách. Đến ngay cả ngày Noel tôi cũng bị cho ra dìa vì nàng cùng mấy cậu bạn lại đi bán sản phẩm là những cái đèn l ế t nháy hình trái tim mà nàng đêm ngày làm. Nhắc tới những cậu bạn nàng là tôi lại bức xúc, m ộ t bức xúc không thể nói nên lời cho những thằng như tôi chót yêu con gái kỹ thuật. Chả là lúc nào vây quanh nàng không phải là một mà rất nhiều hot boy. Ôi thôi, đẹp xấu cao thấp g ầ y béo đủ cả. Vì lớp nàng toàn là con trai nên nàng cứ gọi là nổi bật. đi đâu cũng đội chụp hot boy h ộ u tống. Thế mà chả hiểu sơ suất nào đó khiến nàng lọt vào tay tôi. Tôi tự hào về vụ này ra mặt. Nàng là một kỹ sư điện nhưng lại thích vẽ và viết văn. Những trang viết của nàng thì người đọc cứ ngỡ đó là một nàng văn nào đó hiền lành và mộc mạc. Ai có thể nghĩ rằng đó là một cô gái cầm cờ lê? Trong nhà thì đủ loại tô vít, linh kiện điện mà có cả máy hàn nữa, khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên. Ngạc nhiên cả về vốn kiến thức rộng lớn của nàng. Tôi một kiểm toán viên với nghiệp vụ chuyên ngành không hề tệ. Những năm học đại học không đứng nhất lớp thì chí ít cũng là lớp phó học tập. Vậy mà ngồi cạnh nàng, tôi sắp trở thành một tên n g ố nếu không tìm cách học hỏi thêm. Nàng trẻ con, hay đùa, hay trêu chọc mọi người khiến tôi cũng nhiều f a n điêu đứng vì những câu đùa của nàng. Nhưng chỉ cần nàng nhèn g m i ệ n cười là tất cả mọi tức giận, buôn phiền, mệt mỏi trong tôi vỡ như một quả bong bóng. Nụ cười với chiếc răng k h ả n h của nàng khiến bao chàng trai điêu đứng trong đó có cả tôi. Có lần nàng kể có một người đi bộ đối diện không hiểu sao có phải do nhìn nàng hay không mà đầu va vào cột điện chiếu sáng. tôi cũng thông cảm cho hắn vì chính tôi cũng có cái cảm giác sét đánh nhằng nhằng trên đầu khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng và lúc nàng cười nói về nàng thế này có lẽ tôi mất cả ngày thôi nên xin c h ố t hạ ở đây và rất muốn nói với nàng rằng dù nhiều lúc em làm anh mất ăn mất ngủ dù nhiều lúc em làm tôi trở thành người mất hồn cả ngày không làm được việc gì nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tôi yêu em tôi yêu em nhiều lắm em ra trường mình cưới nhau nhé anh m ó t lấy em lắm rồi cùng với ca khúc you belong with me của Taylor Swift On a p a d k bench, thinking to myself. Email của Nguyễn Thảo, số điện thoại 0165 599 sao sao sao sao, ở địa chỉ Nguyễn Thảo 100393 a@gmail.com gửi Hoàng Xuân Hiền ở số điện thoại 0167 415 sao sao sao sao ở địa chỉ sống gạch dưới không cạn tình gạch dưới 89 a yahoo.com Anh à, trời lạnh anh có đủ ấm không? Tình yêu chúng mình đến thật nhanh và cũng đi thật nhanh. Em nghe mọi người nói cái gì chúng ta dễ có được. thì cũng dễ mất đi tình yêu của mình cũng giống vậy đúng không anh? Mới hôm qua mình còn bên nhau cùng nhau ăn cháo cá món cháo cá mà em đã phải dậy sớm nấu cả một buổi sáng cho anh mình có một ngày thật vui vẻ vậy mà ngày đầu tiên của năm mới chúng mình đã chia tay giữa hai đứa mình vẫn còn cái tôi quá lớn a ê n ngà nó làm anh và em ngày càng xa nhau em và anh có thể cùng nhau bỏ bớt cái tôi đó để trở về bên nhau được không? em yêu anh, mỗi lần bên anh đáng ra là những giây phút hạnh phúc, thì em lại không thể vui lên được. Mỗi lần đi học về, em chỉ muốn chạy về bên anh, gặp anh để được anh ôm vào lòng, hôn nhẹ lên trán và hỏi câu, vợ yêu của anh đi học về mệt không? Nhưng đó chỉ là điều em muốn và tưởng tượng ra. Những lần anh đến thăm em, em đều rất vui, vội vã làm mới mình, làm mình xinh hơn một chút trước khi anh đến, rồi ra chiếc lan can ngóng anh tới chưa? Còn anh thì sao? Những lần em đến anh đều ngủ, em gọi thì anh mở cửa rồi đắp chăn ngủ tiếp. Lúc đó anh biết không, em rất buồn. Những câu chuyện chuẩn bị kể cho anh, những điều muốn chia sẻ với anh, em lại đành cất nó đi, giữ cho riêng mình. Và khi về em không quên mang thêm cho mình một nỗi buồn. Hôm nay em khóc rất nhiều, nghĩ cũng rất nhiều. Em và anh thật khó có thể đồng quan điểm và em đã nói chia tay. Giá như em và anh chịu hy sinh một chút cái tôi của mình thì có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra. Mình sẽ yêu nhau hơn. Em đã nói chia tay để giờ đây cả hai đứa đều buồn. Để giờ đây em lại thấy yêu anh hơn, nhớ anh nhiều hơn. Thối yêu của em, chúng ta có thể quay lại để bắt đầu một tình yêu mới không còn cái tôi nữa được không? Em yêu anh. Gửi ư ờ i anh ca khúc Way Back Into Love của Hugh Grant và Helen. A shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long, trapped in the past. I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away. Just in case I ever need t h 'em again someday, I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a way back. Some light, not somebody, just to get me through the night. I could use some direction, and I'm open to your suggestions.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 Người ta thường nói về mối tình đầu nhưng mà thật ra mối tình cuối cùng mới ở lại với ta phải không Quyết? Quyết không phải lo đâu. Rồi cuối cùng, cái cuối cùng sẽ ở lại với Quyết chứ không ra đi mãi đâu. <cười> <cười> nhưng bao giờ mới đến cái cuối cùng đây? Hay thật, đấy. trong nhiều trường hợp người ta không thích cái gì cuối cùng. Nhưng mà với Quyết c lại mong hơn cả mong mẹ đi chợ về. Nhưng mà Snow bảo thật Quyết nha, muốn có người yêu thì tối thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật chỉ đi chơi với một người thôi. Cứ đi cả một tập đoàn như vậy kiếp nào mới có cái cuối cùng hả? Mà thôi, cứ nói chuyện với Quyết thì t h bế tắc. q u y đọc thư đi. o okay. k địa chỉ hoa mận trắng 3 a 1 á m a gmail.com bạn Nguyễn Thị Minh Tho số điện thoại 0167 938 s a sao sao sao gửi Nguyễn Văn Sinh ở số điện thoại 0952 944 a sao sao sao ở địa chỉ sh boy game a gmail.com anh sẽ là hoàng hôn của em nhé tại sao lại là hoàng hôn mà không phải bình minh đơn giản thôi vì bình minh là điểm khởi đầu của một ngày với bao công việc bao dự định còn hoàng hôn là khi một ngày đã kết thúc khi những bộn bề lo toan đã tạm gác lại bình minh mang lại cho ta sự hứng khởi nhiệt huyết còn hoàng hôn mang tới cho ta cảm giác thư thái và thanh thản em muốn sau một ngày dài với bao công việc bao lo âu em sẽ được tựa vào vai anh để tìm cảm giác an toàn và bình yên tựa vào vai anh để quên đi những muộn phiền quên đi cuộc sống tấp nập và xô bồ ngoài kia tựa vào vai anh lắng nghe hai con tim hòa chung một nhịp đập tựa vào vai anh để biết dù có khó khăn dù vất vả dù xa cách em vẫn luôn có anh tình yêu là một hành trình và trong hành trình đó anh sẽ luôn bên cạnh em dõi theo em và cuối cuộc hành trình em sẽ gặp anh ta sẽ gặp nhau giống như ông mặt trời sau một ngày dài sẽ gặp được đường chân trời phía tây anh nhỉ anh sẽ là hoàng hôn của em nhé em rất mong anh chị gửi những lời tâm sự trên đây tới anh ấy của em là nguyễn văn sinh ở số điện thoại 79 529 4 n n 3 0 hai h n n n n g n h n Anh ấy đang làm việc ở โนโวซีเ n h ยก์ n h รัสเซียกั n ข้อความว่าอัน h ่ะฉันคิด c ึงอันมา a พร้อมกับเพลง "Black h e y Oh my Baby I'm trying Boy I hear you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 f o so The music fill the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees m o s t so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky It's to have. To becoming l o n e s o c k Email của Đàm Thị Kim Nhung số điện thoại 0168992 sao sao sao sao ở địa chỉ s t a r cạnh dưới Venus cạnh dưới 2 0 7 a y a h o o c o m gửi bông sứ tinh nghịch 207 có những khoảnh khắc mà ta chỉ muốn yên tĩnh một mình để nhìn lại cuộc sống nhìn lại những gì đã đến và đi những gì là của ta và những gì mà cả đời ta mơ ước. nhưng vẫn chỉ là ước mơ là để kiếm tìm kiếm tìm con người chân chính của ta trước khi bước vào cuộc đời hồn nhiên ngây thơ kiếm tìm một phút yên bình giữa cuộc sống bội bề hối hả là để kiếm tìm một thứ gì đó mà ta gọi là tia hy vọng tạo cho ta động lực để tiếp tục chống chọi với cuộc sống kiếm tìm một bàn tay thứ có thể sưởi ấm đôi tay của ta mỗi khi mùa đông lạnh giá tới kiếm tìm một bờ vai mạnh mẽ nào đó để ta có thể tựa vào mà khóc cho hả hê mỗi khi buồn cô đơn là để giữ lại cho riêng mình một hạnh phúc nhỏ nhoi, giữ lại hình bóng của một người trong trái tim mãi mãi, giữ lại những kỷ niệm đang dần phai nhòa theo năm tháng, giữ lại bản chất con người ta không bị xô đẩy theo dòng thời gian và cũng để quên đi, quên đi cuộc sống tấp nập ngoài kia, quên đi những gì đã mất, những gì quá xa tầm tay với của ta, quên đi hạnh phúc mà ta mong chờ nhưng lại không thuộc về ta, quên tất cả, quên những gì đáng quên và phải quên, cuộc sống là vậy đấy. đôi khi cần những phút yên bình để nhìn lại, để kiếm tìm, giữ cho riêng mình và quên khoảng lặng cùng với ca khúc Show Me The Meaning Behind Lonely của Backstreet Boys. A crimson love, so hard to breathe. Walk with me, and maybe nights of the light so soon become wild and free. I can feel the sun. Your every wish will be done. They t u r n me. Đến để được nghe lại những chương trình Quick and s n o w h o w được phát sóng trên Vô v a Giao Thông 91 m e g a h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19005 1 1 5 c h t r ă n n h á chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn. Quick này. Hmm? Slow nghe đó nói rằng yêu một người là trao cho người đó quyền làm ì n h đau, cũng đúng Quick n h ỉ Chúng ta quen với cảm giác được yêu thương, được vỗ về, được âu yếm rất nhanh và cũng rất nhanh trở nên phụ thuộc vào nó. Một ngày kia không còn nữa, cảm giác cực kỳ l h ã n g À mà miêu tả cảm giác đó với quyết vậy thôi quyết đâu có góp chuyện được gì vì chưa từng trải qua xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc của quyết và người ta thường lo sợ nhất điều gì quyết có biết không người ta thường hay sợ cảm giác im lặng đặc biệt là khi chia tay bỗng d u g một ngày không còn nhận được những cuộc điện thoại những tin nhắn những lời hỏi thăm cả những lời chia sẻ trên các mạng xã hội cũng biến mất dần im lặng có lẽ là thứ cái cảm giác im lặng có lẽ là thứ cảm giác đáng sợ nhất bạn phải vật lộn tìm cho mình những cách khác để níu kéo lấy những thứ trước đây thường thuộc về những cuộc trò chuyện bạn phải học cách chấp nhận sự im lặng và thu cuộc sống của mình lại. Có những người chóng vượt qua những đổ vỡ trong tình yêu, nhưng cũng có những người để tang cuộc chia tay rất lâu, có thể là cho đến bạc đầu. Và họ dằn vặt mình bởi những cảm giác bực bội, gắt gỏng hay thậm chí là tuyệt vọng khi cuộc tình tan vỡ. Nhưng im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương. khi người kia không còn nói gì với bạn nữa, không có nghĩa là họ bỏ rơi bạn, cũng không có nghĩa là tình yêu đã chấm dứt. Có quá dễ dàng không nếu như tình yêu tan vỡ? đồng nghĩa với việc quên hết về nhau. Vậy thì đó có gọi là tình yêu không? Họ im lặng, đó là cách họ chọn để vượt qua những đổ vỡ, không phải là cách họ bỏ rơi bạn, vì họ vẫn luôn quan tâm đến bạn theo cách này hay cách khác, những cách thầm lặng hơn, ít ồn ào hơn, nhưng tình cảm họ dành cho bạn vẫn luôn đặc biệt hơn những người khác. Nếu bạn sợ hãi, bạn lo lắng, bạn hốt hoảng khi người ấy im lặng. vậy thì có phải c h ă n g bạn nên hỏi lại chính mình rằng bạn có tin vào tình yêu trước kia hay không hay bạn có thực sự yêu người ấy hay không cuộc đời này là vô thường gặp nhau yêu nhau rồi rời xa đó cũng là lẽ thường tình quan trọng là ta đã là gì của nhau trong cuộc đời này ký tên trần nhật hằng số điện thoại 0982912229 ở địa chỉ trần nhật hằng@gmail.com gửi người số điện thoại 09 sao sao 29 sao sao 55 cùng với ca khúc t i m e after town, the irish city. If you're lost.